Thiên hạ hiện nay sắp rơi vào đại loạn, triều trần đang đứng ở bờ vực và dã tâm không chỉ của mạnh thổ tu mà còn của các tứ môn tây bắc đứng đầu là đinh, nhạc, ninh, giang. trong đó đinh gia là gia tộc kinh doanh lâu nhất, thế lực mạnh nhất, nhạc gia đứng thứ hai, còn ninh gia trước kia chỉ là trung lưu, nhưng vì có một người con gái xuất sắc, chỉ một đêm đã quay mình trở thành gia tộc đứng đầu, nhưng dù sao nền tảng còn khá yếu, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. giang gia vốn dĩ nổi danh ngang hàng với đinh gia, nhưng mấy năm trước đã đứng nhầm phe di trì được ủng hộ của bát hoàng tử niềm cuối cùng thất bại ngay sau đó giang gia không còn mạnh như trước nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa vẫn mạnh hơn các tướng môn còn lại hơn nữa hiện tại quan gia đang lo chuyện trong triều chưa xong cũng không quan tâm đến giang gia cho giang gia một cơ hội kéo dài thời gian lần này khi tây bắc loạn lạc giang gia lại mong cho loạn càng lâu càng tốt còn đinh gia hiện giờ đang hòa thuận họ nhìn tình hình quan gia và theo dõi thái độ của các tướng môn một mặt họ đang thực thi mệnh lệnh của quan gia cùng với ba châu thổ tù dây dưa bề ngoài có vẻ bị đánh rất dữ dội nhưng thực tế mục đích chính của họ vẫn là bảo vệ thực lực và đợi thời cơ thiên hạ thay đổi là oanh oanh nói vậy ninh gia thì sao ninh gia luôn đứng về phía quan gia dù sao con gái đại tướng quân hiện nay đang trong cung nghe nói khá được sủng ái ha ha <cười> ninh gia bọn họ cũng chưa hẳn như tưởng tượng là chân thành như vậy mặc dù vị trí hiện tại của họ có được phần lớn nhờ vào ninh tiệp dư nhưng dù sao con gái cũng chỉ là con gái Ninh gia sao có thể vì một người phụ nữ mà đem toàn bộ tộc lão và từ tộc nạn sống vào tay quan gia? Hơn nữa, Ninh Tiệp Dư dù được sủng ái, nhưng vẫn chưa sinh ra hoàng tử. Dù được sủng ái, nhưng địa vị cũng không vững chắc. Nếu như thà làm việc với lão hồ ly kia, hiện tại chắc hẳn cũng đang phân vân. Lão Anh oanh nhảy mắt nói: vậy là Tây Bắc tướng môn này, những người này thà đứng nhìn mạnh thổ tu chiếm lấy mã thổ tu và đông thổ tu hợp nhất lực lượng bà châu cũng không một xuất bình giúp mạnh thổ tu tranh thắng bại sao? Vậy cha ngươi sao còn ở đây? không bằng từ quan về quê đi, quê nhà không phải còn có vài mẫu đất sao? lão oanh oanh không hiểu, loạn thế sắp đến, đâu còn thời gian để hưởng an nhàn? lai trưởng sử lắc đầu, hơn nữa, ta đã làm trưởng sử dưới trướng đồng thổ tù lâu như vậy, nắm giữ những thứ chỉ có thể phát huy tác dụng ở ba châu tây bắc, về nơi khác đâu có đất dụng võ, nhưng ta thấy cha ở đây, ngoài việc thờ dài, hình như chẳng có gì để làm. lão oanh oanh nói, ta đang chờ, lai trưởng sử vuốt dấu mép trả lời, chờ gì? lão oanh oanh hỏi. Chờ đợi biến hóa Giống như ta đã nói Chiến sự ba châu Tây Bắc sẽ không vội vã mà hả quyết định Các loại mạnh thổ tù bắt đầu chiếm đóng các gia tộc khác Ta đoán sẽ có người đến tìm ta Người đến có thể là người của đồng thổ tù Cũng có thể là người trong tứ môn Tây Bắc Nhưng dù là bên nào Ta học vẫn chắc chắn sẽ có thể phát huy tác dụng Là oanh oanh càng nghe càng thấy mơ hồ liền hỏi Chàng người rốt cuộc là người bên nào Trước đây có tấu trương cho quan gia nói rằng Người của tứ môn Tây Bắc không để ý đến người Mà bây giờ lại nói muốn cho người đồng thổ tù Hoặc tứ môn Tây Bắc làm trợ thủ Thỏ khôn có ba hang Làm người không thể chỉ đi một con đường mãi được Phải chuẩn bị thêm Để khi gặp nguy hiểm không hoảng loạn La trưởng sử nghiêm nghị nói Còn về tấu trương trước, không sao Khẳng định sẽ không thành công ở Lương Thành Họ nhà cũng sẽ không vì thế mà ghi hận ta Bởi vì ai ai cũng yêu mến người trung thành cũ Chỉ có người như vậy Khi dùng mới yên tâm được Lục, cảnh không tiếp tục nghe nữa Hắn nhân lúc, la trưởng sử còn đanh chỉ đạo về đại cuộc liền lặng lẽ từ trên cây xuống vòng qua thư phòng hắn đi ra sân sau nơi có một hồ nước tòa nhà này mặc dù chủ nhân là người thổ phiên nhưng lại rất ưa chuộng văn hóa triều trần đặc biệt là phong cảnh đình viện giang nam càng là thứ hắn yêu thích nhất vì vậy khi hắn tự xây dựng tòa nhà cũng đã cho người trông mèo vẽ hồ để tạo nên một bộ cảnh trí như vậy hồ nước cầu nhỏ giả sơn đình giữa hồ tất cả những thứ cần có đều đã có đủ lục cảnh đi tới tòa đình giữa hồ nhìn quanh một lượt Nhưng lại không thấy gì cả Tuy vậy hắn biết rõ rằng Bí cảnh ở lương châu cách hắn không xa Chỉ khoảng một trượng Tất nhiên nếu ai đó nhảy thẳng xuống hồ Kết quả chắc chắn chỉ là rơi vào trong nước Mà thôi Bí cảnh cần có phương pháp đặc biệt để mở ra Và mỗi bí cảnh lại có một cách thức khác nhau Lục cảnh không biết cách mở bí cảnh nơi này Nhưng lần này hắn chỉ đến để tìm người Chứ không phải để vào bên trong bí cảnh Theo như lời của hàng giám viện Những người có danh tiếng chỉ dò xét xung quanh Bởi vì với tu vi và võ cổng của hắn nếu một mình và bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm, vì vậy lục cảnh vẫn tiếp tục quan sát xung quanh với khả năng quan sát tinh tế của mình, hắn nhanh chóng nhận ra một số điều. ghế dài trong đình gần đó có dấu hiệu người ngồi qua, vì la trưởng sự chỉ mới chuyển đến đây, gia đình ông ta cũng ít ỏi, chỉ có một cô con gái và một thị thiếp, hạ nhân đều rời đi từ rất sớm. mặc dù sau này có mua thêm hai tiểu nha hoàn, nhưng khu vực rộng lớn thế này, họ cũng không thể quét dọn hết được. đình này thường không có ai lui tới, nên cũng không được dọn dẹp sạch sẽ các nơi khác đều phủ đầy bụi, chỉ có một chỗ trên măng ghi đá là không có dấu vết bụi bẩn. lục cảnh tiếp tục ngồi trên băng ghế đá bên cạnh, mắt nhìn lên cây cột gỗ nơi khắc mấy hàng số học bằng đao nhỏ. những chữ khắc trên đó có vẻ như là cảm hứng bất chợt, người khắc lo lắng sẽ quên mất, nên mới vội vàng khắc lên cột gỗ như vậy. hành động này của người khắc tuy không phải là điều nên khuyến khích, nhưng lại giúp lục cảnh xác nhận rằng những người nổi tiếng trước đây từng đến nơi này, chỉ là không rõ sau này họ đã đi đâu. lục cảnh liếc nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện thêm gì đáng chú ý quyết định hắn nhảy lên đỉnh trên mái từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tòa dinh thự đều lọt vào tầm mắt hắn nhưng không phát hiện gì khác lạ tuy nhiên từ ngoài tòa nhà hắn lại nhìn thấy một người quen hòa hành tôn đang đi trên đường bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình điều này cũng không có gì lạ vì mùa đông đã đến Lương châu lại nằm ở phía bắc phần lớn người đều đã mặc quần áo mùa đông còn hòa hành tôn thì vẫn để hở ngực tự nhiên khiến người khác chú ý nhưng vấn đề là lần này ánh mắt ấy lại dường như rơi từ trên cao. Hoa Hành Tôm ngậm đầu lên, nhưng trên mái nhà không có gì. Liệu hắn có cảm giác sai không? Hắn suy nghĩ một chút, tự cho là mình không sai, nhưng khi nhìn kỹ về phía xa, hắn thấy một dinh thượu quen thuộc. Thần sắc hắn lập tức trở nên nghiêm túc, rồi bắt đầu đánh giá xung quanh, tìm kiếm những dấu hiệu liên quan đến Hoàng nguyên, chuẩn bị cho một bước đi tiếp theo. Chỉ vừa mới lấy đá lửa từ trong ngực ra, lục cảnh đã bị một người khác cướp mất. Người kia còn nắm chặt bờ vai của hắn. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ như chỉ là hành động thân mật giữa bạn bè. Nhưng trên thực tế, Hoả hành tôn cảm thấy mình bị giữ chặt Toàn thân không thể nhúc nhích Hắn quay đầu lại Nhìn về phía người đang nắm mình Phát hiện đó là một khuôn mặt xa lạ Lục cảnh không khỏi cảm thấy thấp thòm trong lòng Nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng thốt ra một câu Ca hạ hình như đã nhận lầm người rồi Sửa lại lỗi in Trong chương trước ta đã nhớ sai Lục cảnh và Hoả hành tôn gặp nhau Bằng một chiếc mặt nạ da người khác Hai người hẳn là không nhận ra nhau Đã sửa lại phần này Và điều chỉnh một số nội dung tiếp theo của câu chuyện Yên tâm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Xin cảm ơn quý vị đã nhắc nhở. Vài ngày trước, hòa hành tôi mắt vẫn cứ giật, báo hiệu điềm xấu. vì vậy hắn đã tìm người xem quẻ. Quẻ tượng cho thấy hắn sắp gặp đại họa. mặc dù hòa hành tôi nghi ngờ rằng vị đã nhân kia chỉ muốn lừa tiền của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên. tự nhiên sinh ra một cảm giác bất an. gần đây, mỗi khi ra ngoài, hắn đều cực kỳ cẩn thận. chỉ cần một chút gió thổi qua hay cỏ lay động, hắn liền chuẩn bị thi triển hỏa độ đại pháp. đây cũng là lý do vì sao. Mặc dù còn đang ở trong thành, hắn vẫn mang theo đá lửa bên người. Tuy nhiên, Hòa Hành Tôn không ngờ rằng, dù mình đã cẩn trọng như vậy, vẫn không thể tránh khỏi tai họa. Khi đi trên đường, không hiểu sao hắn lại bị người khác cưỡng ép đứng lại. Hòa Hành Tôn nhìn sang phía người đó, khuôn mặt kia chẳng có chút ấn tượng nào với hắn. Hắn không nhớ đã từng có liên hệ gì với đối phương trước đây, và tự nhiên cũng không biết vì sao Lục Cảnh lại ra tay với hắn. Tuy vậy, hắn cũng không ngây thơ đến mức tin rằng Lục Cảnh chỉ nhận lầm người. Bởi vì chỉ cần nhìn vào việc hắn vừa đến đã đoạt đá lửa trong tay mình Có thể thấy rõ là đối phương rất hiểu hắn Lý do lục cảnh hỏi như vậy Chỉ vì muốn làm cho đối phương hơi bung lỏng cảnh giác Mong rằng có thể tìm được cơ hội để đào tẩu Dù gì cũng có thể khai thác được một chút thông tin Lục cảnh không nói gì thêm Chỉ nhẹ nhàng ấn vai hỏa hành tôn Kéo hắn vào ven đường Tránh xa một đội lính tuần trà Sau đó hắn hạ giọng hỏi Nơi này không phải là chỗ nói chuyện Người có chỗ nào yên tĩnh để đi không Hỏa hành tôn nghĩ một chút. Rồi thử giờ hỏi, nếu vậy, liệu nhất quật quỷ trà phường có được không? Hắn vốn tưởng rằng, Lục Cảnh cũng đang tìm nơi để tiếp tục thăm dò, tránh những nơi đông đúc như trà phường này mà sẽ chọn một địa điểm ít người hơn. Nhưng không ngờ, Lục Cảnh nghe vậy lại trả lời ngay, tốt, vậy đi nhất quật quỷ trà phường, Hòa Hành Tôn nghe xong cảm thấy hơi nạc nhiên, không biết phải làm sao. Nhưng tình thế đã đến lúc này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo Lục Cảnh đến nhất quật quỷ trà phường ở phía Nam thành Trà phường này được gọi như vậy không phải vì bên trong có những con quỷ Cũng không phải vì khách đến uống trà là quỷ Mà vì bên trong thường xuyên có những người đọc chuyện Kể lại câu chuyện nổi tiếng Đồng Sơn Nhất Quật Quỷ Sau này vì có nhiều người nghe Trà phường này liền lấy luôn tên gọi là Nhất Quật Quỷ Tây Bắc ba châu loạn lạc Còn Nhất Quật Quỷ trước mắt thật sự náo nhiệt Tình hình càng lúc càng rối loạn Người từ ba giáo chín lưu tụ tập về đây để chuyện trò Trao đổi tin tức Tuy nhiên sau khi bắt đầu có chiến sự Trong thành đã ra lệnh cấm đi lại ban đêm Thỉnh thoảng có lính đến các trà phường bắt người Từ đó về sau Không còn ai đến uống trà nữa Sau khi đại quân thổ tù rút lui khỏi thành Nơi này lại khôi phục một chút sự sống Nhưng so với trước kia Thì vẫn kém nhiều Bây giờ nơi đây có thể nói là yên tĩnh thật sự Lục cánh dẫn hòa hành tôn đến trà phường miết quật quỷ Khi ấy Nơi này ngoài bốn người hầu trà Chỉ còn lại vài ba khách đang ngồi Thuyết thư khôi lão đầu cũng không biết đi đâu Hòa hành tôn dường như là khách quen của nơi này vừa thấy hắn đến, bốn người hầu trà lập tức đồng loạt chào hỏi. hòa hành tôn có vẻ hơi không kiên nhẫn, nói: đừng chỉ mở miệng chào hỏi, không thấy bên cạnh ta còn có khách quý sao? nhanh lên, tìm cho ta một phòng nhỏ yên tĩnh ở lầu 2, ta và đại ca muốn lên uống trà. người hầu trà nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức có một người dẫn hai người lên lầu. trên đường đi, hòa hành tôn lén lút liếc nhìn lục cảnh, nhưng không thể nhìn ra điều gì từ nét mặt của đối phương. mới nãy khi nói chuyện với người hầu trà, lục cảnh không ngăn cản cũng không cảnh cáo. Điều này làm hòa hành tôn, càng thêm không đoán ra được đường đi của Lục Cảnh. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã lên đến lầu và vào căn phòng nhỏ bằng gỗ. Lục Cảnh nhìn quay một lượt, rồi chỉ vào chiếc chậu than bên giường, nói với người hầu trả, đem cái này đi. Chúng ta muốn hai chén trà, tùy tiện trà nào cũng được, chỉ cần sắc tốt là được. Nhưng không cần bưng lên ngay, yên tâm, đến lúc cần sẽ trả tiền đầy đủ. Vâng, người hầu trà ti có chút nạc nhiên với yêu cầu của Lục Cảnh, nhưng vẫn làm theo. Dù sao mở trà phường là để kiếm tiền, có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết, người này bưng chậu than đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Hỏa Hành Tôn, phát hiện sắc mặt Hỏa Hành Tôn càng lúc càng khó coi. Nếu như trước đó, hòa Hành Tôn còn mong mỏi một chút may mắn, cho rằng việc Lục Cảnh vừa đến đã cướp đá lửa của hắn chỉ là sự trùng hợp, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn mất hết hy vọng, Lục Cảnh nói rất rõ ràng hắn là ai và biết rõ hắn có thể làm gì. Vì vậy, hòa Hành Tôn không còn giữ được sự kiêu ngạo của mình, đành thận trọng hỏi: không biết cái hạ là cao nhân phương nào, lục cảnh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hỏa hành tôn. khoảng một lúc lâu sau, hỏa hành tôn cảm thấy trong lòng bất an, không khỏi dùng mình, tựa như sắp bị nhìn thấu mọi điều. cuối cùng, hắn mới run rẩy lên tiếng, ngươi là kỳ tiên sinh, đúng không? ngay lập tức, lưng của hỏa hành tôn đẫm mồ hôi lạnh. quan hệ của hắn với kỳ tiên sinh rất ít người biết, và trong lương thành thậm chí không ai biết cả. hắn không thể hiểu nội làm sao mà đối diện nam nhân kia lại có thể điều tra được chuyện này càng khiến hắn cảm thấy hoang mang là lục cảnh trong mắt hắn giờ đây càng trở nên huyền bí hơn bao giờ hết Hỏa hành tôn cảm thấy trong miệng đắng ngắt khô khóc chưa kịp mở miệng thì lục cảnh đã tiếp lời ta đã biết hết những chuyện các ngươi đã làm nghe vậy hỏa hành tôn trừng mắt có chút ngạc nhiên ngươi ngươi từ khi nào đã chú ý đến ta tại sao ta không hề cảm thấy gì ta không phải trọng điểm lục cảnh đáp trọng điểm là ngươi dự định khi nào giao người cho ta hòa hành tôn cảm giác như mình vừa từ dưới nước bò lên hoang mang Ngươi muốn người sao? Không thì sao? Chẳng lẽ ta đến đây chỉ để cùng người uống trà? Lục Cảnh thản nhiên, hòa hành tôn im lặng một hồi, bình tĩnh lại một chút, rồi mới nói: Nếu ta giao người cho ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Có thể cân nhắc. Lục Cảnh đáp, hảo hữu, ngươi phải hiểu rằng, có thể cân nhắc, chỉ là bốn chữ không đủ để ta giao người cho ngươi. Hòa hành tôn nói tiếp: Nếu không, sau khi giao người xong, ngươi sẽ rút dao giết ta. Ta chẳng phải chẳng thu được gì sao? Ngươi hình như hiểu lầm rồi. Đây không phải là một cuộc giao dịch. Ngươi không phải đang cò kè mặc cải như trong một trò đánh bạc. Lục Cảnh lạnh lùng nói, nếu ngươi không mang ta tìm người, ta ngay bây giờ có thể giết ngươi. Nói đến đây, Lục Cảnh dừng lại một chút, rồi nhìn về phía cửa phòng, khinh bỉ mà nhít môi. Hay là ngươi nghĩ rằng những thứ ngoài kia có thể cứu ngươi khỏi tay ta? Hỏa Hành tôn mặt mày nhăn nhó nói, ta đã nên nghĩ đến. Ngươi nhất định dám nghe ta đến đây, thì căn bản không lo lắng ta sẽ lén lúc kêu ngươi. Nói không chừng ngươi còn mong ta làm như vậy, vì dù sao sau khi giết ngươi, ta vẫn có thể để những người bên ngoài dẫn đường cho ta. Lục cảnh đáp, hòa hành tôn lắc đầu, họ không biết ngươi muốn tìm người ở đâu, họ thậm chí không biết người kia đã đến. Thực tế, chẳng mấy ai biết người kia đã tới. Ta biết hắn dùng tên giả, đương nhiên không phải ai cũng biết rõ. Lục cảnh nói, nhưng tướng mạo của hắn lại rất đặc biệt, tướng mạo cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Hòa hành tôn vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng Lục cảnh đã bắt đầu không kiên nhẫn nữa. Nếu ta biết người ở trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng tìm ra. Dù ngươi có muốn phối hợp hay không, hòa hành tôn im lặng. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng nhượng bộ Được rồi, ngươi thả ta hay không là chuyện khác Chỉ ít ngươi cũng không thể giết ta Nếu ngươi có thể đáp ứng Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người. Nếu không thể, vậy ngươi giết ta đi Dù sao, sống thêm một hồi hay sống ít đi một hồi Cũng chẳng khác gì Hắn tiếp tục Ngươi giết ta ngay bây giờ Chỉ ít ta vẫn vô tâm Không thẹn với kỳ tiên sinh Lục cảnh liếc nhìn hỏa hành tôn Biết rằng hắn đã đến giới hạn cuối cùng Ép hắn vào tình thế, cá chết lối rách mặc dù giữa Hoài Tôn và Kỳ Tiên Sinh có ân oán cá nhân, nhưng chủ yếu là Kỳ Tiên Sinh một mình có thù với hắn. Lục Cảnh lại không nhất thiết phải giết hết tất cả kẻ thù. Lần này đến Lương Châu, mục tiêu quan trọng nhất của hắn là tìm được Tề Văn Nhân, dẫn đi về thư viện nghiên cứu bí cảnh. Vì vậy hắn không tiếp tục đúc bách nữa, Ngật đầu nói: được, ngươi dẫn ta đi tìm người, ta sẽ không làm tổn hại đến mạng sống của ngươi. Hoài Hành Tôn nhìn Lục Cảnh, dường như đang tính toán liệu lời hứa của đối phương có đáng tin cậy hay không. Một lát sau. Hỏa Hành Tôn bỗng nhiên cao giọng gọi ra ngoài cửa, "Không có việc gì, tất cả giải tán đi." Nói xong, hắn quay lại bảo Lục Cảnh, "Đi, ta sẽ dẫn người đi gặp hắn." Để phòng hòa Hành Tôn lại giờ trò, Lục Cảnh vẫn một tay ôm lấy vai hắn, kéo hắn sát vào trong ngực. Cả hai người lúc lên đã như vậy, giờ xuống cũng vẫn thế, chỉ là khi xuống lầu, Lục Cảnh nhận thấy trong trà phường có hơn 10 người, mà hơn phân nửa trong số đó là người mang võ công. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Lục Cảnh, một số còn cầm binh khí, vẻ mặt rất háo hức mãi cho đến khi hòa hành tôm quát lên, nhìn cái gì vậy? Cần làm gì thì đi làm đi. Mọi người mới thu hồi ánh mắt, còn bốn người hầu trà đứng một bên, nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Lục cảnh nghiến mày trước kia đi mật báo, có phải là người trong số họ không? Hòa hành tôn lắc đầu. bọn họ quá rõ ràng. nếu có ai nghi ngờ vì nhất quật quỷ, chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ đến bọn họ. cho nên những người ở đây phụ trách tiếp ứng chỉ là trà khách, chính là những người đội mũ mềm đến gần cửa lớn, Hô xong thì người sau đã chạy đi rồi. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi ra khỏi trà phường. Hòa hành tôn dẫn lục cảnh tiếp tục hướng về phía nam. Đầu tiên xuyên qua một khu chợ, rồi lại qua một con phố. Khi thấy đã gần đến cổng Nam Thành, hắn mới dừng lại, đứng trước một tòa dịch quán. Dịch quán này cùng nhất quật quỷ quả thật, có sự đối lập rõ rệt. Trước đây, vì lý do Ba Châu tự trị, quan gia lâu lâu mới nhớ đến nơi này. Có khi mấy tháng liền không có thư từ gì gửi đến, khiến cho cửa quan luôn vắng vẻ Tuy nhiên, hiện nay, khi số lượng lớn quan lại triều đình bị các thổ tù khu trục chạy nạn đến các thành chấn mà biên quân kiểm soát tình hình đã khác những người như La trưởng sử tai to mặt lớn đương nhiên có người chăm sóc sắp xếp nơi ở và lo liệu ăn uống nhưng phần lớn vẫn là những tiểu quan bát cử phẩm thậm chí là những kẻ không có phẩm cấp gì không được ai tiếp đãi những người này vào thành nhưng chẳng có ai quan tâm thậm chí ngay cả một bát cơm nóng cũng không được phát cho trong khi đó những người chạy nạn này hầu hết đều không mang theo nhiều tiền bạc nhìn thấy hoàn cảnh đã gần đến tuyệt vọng Lúc này, có người nhiều đến trong thành, còn có dịch quán có thể ở. Hơn nữa, theo quy định, dịch quán phải lo cho những người như họ về ăn uống và nơi ở. Vì vậy, mọi người lũ lượt kéo nhau đến, muốn ăn muốn uống, khiến cho nơi đây lập tức náo nhiệt hơn, hẳn các quan trọng. Vì có quá nhiều quan lại xin ăn, không thể ở lại được, nên những quan lại cấp bậc từ thất phẩm trở lên hiện nay đều phải ba người một phòng, còn thất phẩm trở xuống không có phòng ở, đành phải dựng lều cỏ bên ngoài. Lục cánh nhìn xung quanh, nơi này quả thật giống như một khu ổ chuột, Dân nghèo sống tranh trúc trong những ngôi nhà tồi tàn những người này gọi nhau bằng danh sưng như lý đại nhân vương đại nhân cứ như thể họ đang giao thiệp trong một xã hội thượng lưu tạo nên một sự nhịp lý hài hước hòa hành tôn đưa tay đẩy hai tên tiểu quan chắn đường tiến vào một ngôi nhà tranh trước mặt dưới sự hô hoán của họ lục cảnh không thể không thừa nhận nơi này quả thật rất thích hợp để giấu người bởi vì những quan lại chạy nạn như những con sóng liên tiếp dạt vào đây những ngôi nhà cứ mọc lên như nấm hầu hết những người ở đây đều sống trên một mảnh đất nhỏ của riêng mình và họ cũng không nhận biết nhau. Hơn nữa, mặc dù trong thành hiện tại có sự quản lý nghiêm ngặt, nhưng quan binh vẫn không dám đến lục soát nơi này. đừng nhìn bên ngoài là những người nghèo khó. Nhưng nếu một ngày nào đó triều đình bình định xong phản loạn, để họ quay trở lại vùng đất của mình, họ lập tức có thể trở thành những nhân vật lớn trong khu vực. Chưa kể, nếu vì giữ vững được tiền tuyến mà không bỏ chạy, họ có thể còn được khen ngợi. Tuy nhiên, điều làm lục cảnh kinh ngạc là trước ngôi nhà lãi gian giữ Tề Văn Nhân lại không có người canh gác. Liệu Tề Văn Nhân có bị trói lại? hoặc đã bị điểm huyệt đạo lục cảnh đang suy nghĩ thì bỗng mê thấy hỏa hành tôn gọi vào trong chân đại nhân chúng ta muốn vào chỉ sau một lát trong nhà truyền ra một giọng nói uy nhiên ừ vào đi lục cảnh có chút không hiểu hỏa hành tôn đang định chơi trò gì thấy rõ ràng họ không có bất kỳ sự hạn chế nào đối với tề văn nhân hơn nữa trong lời nói thái độ với tề văn nhân có vẻ khá khách khí liệu tề văn nhân có bị họ xúi dục rồi cùng họ đến đầu quân cho kỳ tiên sinh nếu đúng như vậy thì tình huống sẽ khó giải quyết Nhưng Lục Cảnh nghĩ lại, chuyện này không phải là vấn đề của hắn. Nhiệm vụ của Hoàng Giám Viện giao cho hắn chỉ đơn giản là tìm ra tề văn nhân. Nếu cần thì sẽ hành động sau. Đánh ngất hắn, đóng mới mang về là xong. Còn mọi chuyện phía sau sẽ do Hoàng Giám Viện và Tô Đề học lo liệu. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lục Cảnh không còn do dự nữa. Cùng hòa Hành Tôn bước vào liều cỏ. Vừa bước vào, chuyện đầu tiên là hắn nhìn kỹ người đối diện. Ừm, cao khoảng 7 thước thì phải. Sau đó nhìn cánh tay, cảm giác không giống như vậy. dài không quá ống quần có vẻ không lớn. Sau đó, Lục Cảnh đưa tay, ngay khi đối phương còn đang ngạc nhiên, hắn nắm lấy tay phải của người đó, kết quả, chỉ mu bàn tay không có nút ruồi nào. Lục Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn Hỏa Hành Tôn, vẻ mặt không vui. "Ngươi gạt ta sao? Chuyện này sao có thể?" Hỏa Hành Tôn cũng vội vàng, ngung tay ra hiệu cho người trong lều trong lộc. "Mau, đây là người của chúng ta, ngươi hãy nhanh chóng tháo mặt nạ ra người ra." Nam nhân trong lều hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Hỏa Hành Tôn, bắt đầu tháo mặt nạ xuống. Khi hắn tháo bỏ mặt nạ trên mặt Lần này đến lượt lục cảnh mẩn người Thốt lên Người, người không chết ngươi nhận ra ta Người kia cũng có chút kinh ngạc Nhưng rồi lại gật đầu nói Không sai Người đời đều nói trẫm đã chết Nhưng kỳ thật trẫm vẫn còn sống Khi người trong lều cỏ tháo mặt nạ xuống Lục cảnh thật sự cảm thấy như hàn sơn khách sống lại Bởi vì gương mặt kia nhìn không khác gì hàn sơn khách Hoàn toàn giống nhau Thực tế Hai người có chiều cao và thân hình Gần như tương đồng thậm chí cả giọng nói cũng khó mà phân biệt được. Lúc đầu, Lục Cảnh không nhận ra vì giọng Hàn Sơn khách nghe có vẻ bí nhét, như thế không quan tâm gì cả, còn người trước mặt lại có giọng điệu nghiêm túc, ẩn chứa một chút uy nghiêm túc. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với Hàn Sơn khách trong kính hộ cốc, giọng nói của người này lại phù hợp hơn với thân phận của hắn. Tuy nhiên, đối với Lục Cảnh, người đã quen biết Hàn Sơn khách, hắn có thể rõ ràng nhận ra người trước mặt này không phải là Hàn Sơn khách, hơn nữa, Hàn Sơn khách thực sự đã chết, Lục Cảnh chính là người tiến hắn đi và hiện giờ trên người lục cảnh vẫn còn giữ lại một mảnh lá cây do hàn sơn khách hóa thành. vì vậy lục cảnh hỏi hòa hành tôn, đây là chuyện gì xảy ra? hỏi chuyện gì xảy ra? hòa hành tôn cũng có chút hoang mang. trước đây lục cảnh ép buộc hắn, mạng sống của hắn nằm trong tay lục cảnh, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dẫn lục cảnh đến đây tìm người. giờ người đã tìm thấy, nhưng lục cảnh dường như lại không hài lòng. hòa hành tôn nghĩ trong lòng, người này chẳng lẽ lại muốn dùng cách này để giật nợ sao? nghĩ đến đây sắc mặt hỏa hành tôn không khỏi biến sắc. Bằng hiểu chuyện này xử lý quả thực có chút khó khăn. lục cảnh lúc này cũng đã nhận ra sự giao tiếp giữa họ có chút hiểu lầm. tuy nhiên chuyện này thật sự không thể hoàn toàn trách hỏa hành tôn. lý do là lục cảnh nghe hoàng giám viện nói rằng tề văn nhân đã mất tích một thời gian, mà hắn lại tình cờ gặp hỏa hành tôn ở lương thành người quen cũ, thế nên rất tự nhiên đã liên tưởng sự mất tích của tề văn nhân với kỷ tiến sinh sinh. hắn nghi ngờ rằng kỷ tiến sinh có liên quan đến chuyện này. vì vậy sau đó lục cảnh đã bắt gặp Hỏa hành tôn và hỏi về tề văn nhân trong quá trình đó lục cảnh cũng chú ý vì khi đó hắn chưa xác định rõ liệu tề văn nhân có mất tích vì kỳ tiên sinh hay không nhưng lúc đầu hắn không biết tề văn nhân đã đến lương châu nên những lời hắn nói đã vô tình khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn do vậy lục cảnh không nhắc tới tên tề văn nhân tuy nhiên hòa hành tôn lại hiểu nhầm rằng lục cảnh là người của giả hàn sơn khách và vì muốn bảo vệ mạng sống hắn không thể không mang lục cảnh đến đây vào trong liều cọ Kết quả là một cảnh tượng đã xảy ra như vậy, Giả Hàn Sơn khách dường như cũng cảm nhận được không khí có chút lạ, liền ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: "Tôn Tim Sinh, ngươi còn chưa giới thiệu với chẩm vị chán sĩ này sao? Đại nghiệp chưa thành, lúc này chính là thời điểm cần dùng người. Nếu như vị chán sĩ này thật sự có tài năng, chẩm tất nhiên sẽ không bạc đại hắn, không cần giới thiệu nữa." Lục Cảnh nói: "Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ suốt ngày suốt đêm không mệt mỏi sao? Chu Trinh, thật là ngông cuồng, dám gọi thẳng chẩm là tên tục." Ngươi chắc chắn nhận ra trẫm, sao lại còn nghi ngờ trẫm thật giả? Giả Hàn Sơn khách hai mắt quét ngang, quát lớn, hắn dù sao cũng vẫn rất chuyên nghiệp, đến giờ vẫn kiên trì tiếp tục diễn, có thể thấy, kỳ tin sinh phía trước đã huấn luyện hắn không ít, nhưng tiết rằng thời gian vẫn còn quá ngắn, mặc dù hắn có tướng mạo, dáng người, hình thể và tiếng nói giống Hàn Sơn khách như đúc, nhưng thần thái thì vẫn kém quá xa, hắn hiện nhìn cũng nhận ra điểm này, vì vậy cố gắng thể hiện uy nghiêm hơn, nhưng đế vương chỉ uy, không phải chỉ cố gắng giả làm mà là bầm sinh, trong lúc rửa tay nhấp chân tự nhiên bộc lộ ra. đương nhiên, điều này cũng không thể trách kỳ tiên sinh đã đẩy nhanh tiến độ, làm ra một sản phẩm chưa hoàn thiện mà phải sử dụng ngay lập tức. nói đến đây là lục cảnh, chính là do hắn đột nhiên đưa hàn sơn khách đi, làm rối loạn cả kế hoạch của kỳ tiên sinh. lúc này, kỳ tiên sinh có thể sử dụng chút ít thời gian để móc ra một kế hoạch b cũng rất đáng gờm nghĩ kỹ về điểm này, lục cảnh lại nhìn vào liều cỏ bên trong, người giả làm hàn sơn khách này sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Kỳ Tiên Sinh và Hàn sơn Khách hợp tác với nhau, mỗi bên đều có mục đích riêng. Hàn sơn Khách muốn mượn sức Kỳ Tiên Sinh để đoạt lại cây ghế kia, trong khi Kỳ Tiên Sinh cần nhờ Hàn sơn Khách để dương cao lá cờ, đoàn kết tất cả những người bất mãn với hiện trạng. Nếu là cờ xí, thật ra cũng không nhất định phải dùng bản chính, một số sơn trại thích hợp cũng có thể thay thế được. Tuy nhiên, vấn đề là bản chính đã bị gãy khi Lục Cảnh bị thương, mà vận khí của sơn trại này cũng không tốt, lại gặp phải Lục Cảnh. Lục Cảnh liền hỏi giả Hàn sơn Khách và hành tôn. Các người đến đây là vì mấy tên thổ tù kia Hay là vì mấy gia tộc tứ môn ở Tây Bắc Chắc chắn không phải chỉ vì muốn đi xa ngàn dặm để giữ chữ quan lại, phải không? Dạ Hàn Sơn khét liếc mắt Còn muốn nói gì đó, nhưng bị họa hành tôn ngăn lại, hắn không biết làm sao Lục cảnh nhận ra người trước mắt này là dạ Bởi vì trêu tông thật đã mất tích hơn 40 năm rồi Kể cả những người từng gặp hắn hồi đó Giờ cũng chỉ nhớ được một phần nhỏ huống chi, nhìn tuổi tác Của người đối diện, cũng chưa đến 50 đến 60 tuổi Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại vấn đề này cũng không còn quan trọng việc cấp bách hiện giờ là làm sao bảo vệ tính mạng hỏa hành tôn lên tiếng về phía thổ phiên, chúng ta cũng có tiếp xúc với đinh nhạc mỹ gia tộc nhưng mà chiêu tông à giả chiêu tông không nhiều chỉ có hai người kỳ tiên xin muốn gặp hắn là vì đinh gia tộc trường có quan hệ khá sâu với hắn kỳ tiên xin muốn xem thử giả chiêu tông có thể tiết lộ gì về việc hắn phản chiến hay không với tình hình này chúng ta cũng có thể không cần đánh mà vẫn chiến được ba châu tây bắc vậy còn mục đích khác Lần này các người đến Lương Châu Có phải còn có ý đồ gì khác không? Lục cảnh tiếp tục hỏi Không có, chỉ ít là ta ở đây không có Hòa hành tôn buông tay Thần sắc không giống như đang giả mạo Về phần kỳ tiên sinh có phái người nào khác đến đây hay không? Ta không biết, cũng không thể cam đoan Vậy hẳn trùng như thế này Lục cảnh vừa chỉ vào một bên Rồi lại nhìn ra hàn sân khách đang im lặng À, là vì một món kỳ vật Món kỳ vật đó có thể biến một người có tướng mạo hoàn toàn khác Đương nhiên, ngữ khí và thần thái còn phải huấn luyện lại Hòa hành tôn nói khiến lục cảnh nhíu mày càng sâu, bởi vì điều này có nghĩa là kỳ tiên sinh có thể tạo ra bao nhiêu hàn sơn khách thì sẽ tạo ra bấy nhiêu. nếu vậy, cho dù hắn giết chết người giả mạo này cũng sẽ là vô ích. kỳ tiên sinh thậm chí có thể tạo ra một loạt hàn sơn khách, coi như là tiêu hao dùng đi dùng lại. việc này chỉ cần tưởng tượng cũng khiến người ta đau đầu. do đó, lục cảnh đánh giao việc đau đầu này cho những người khác lo liệu, còn bản thân hắn tập trung vào vấn đề trước mắt. nghĩ một hồi, hắn lại hỏi các ngươi ở lương thành những ngày gần đây có gặp ai từ ti thiên giám không? Lục cảnh thực ra chỉ hỏi một câu vu vơ, lúc đầu cũng không kỳ vọng gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hỏa hành tôn và giả hàn sơn khách, hắn chợt nhận ra có thể hai người này thật sự đã gặp qua tề văn nhân đảng thật sự đã gặp qua tề văn nhân. Mọi người liếc nhìn nhau một lúc, cuối cùng hỏa hành tôn mở miệng nói: nhạc tướng quân trang phụ có một người cao gầy, hai tay dài quá gối, người này có thể là thuộc hạ của ti thiên giám nhạc tướng quân, nhạc thiếu bạch sao? đúng, đúng, chính là hắn. hỏa hành tôn gật đầu. Lục Cảnh cảm thấy nghi ngờ về người này Không biết hắn lại đang có âm mưu gì Bởi vì ai cũng biết Những người thuộc tỳ thiên giám rất ít Khi tham gia vào những tranh quyền thế tục Họ chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến quy vật Ngoài một số bộ ngành đặc biệt Hầu hết những người khác đều không có mối quan hệ Với các quan lớn trong triều đình Hay những nhóm quyền lực ở các phương Hơn nữa, Tề Văn Nhân chỉ là một nhà nghiên cứu Theo như lời của Hoàng Giám Viện Hắn phần lớn thời gian đều dành cho công việc nghiên cứu Lục Cảnh không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở phủ nhạc thiếu bạch như vậy, hòa hành tôn rất có thể đang nói dối. hắn có thể thấy tình hình không ổn, muốn kích động lạn lạc, lừa gạt lục cảnh và nhạc thiếu bạch đấu đá lẫn nhau, rồi nhân cơ hội chạy trốn. tuy nhiên, hắn lại có thể mô tả khá chính xác đặc điểm của hai tay quá gối. điều này chứng tỏ hắn có khả năng đã thật sự gặp tề văn nhân ở lương thành. lục cảnh nhìn vào hòa hành tôn, phát hiện hắn cũng đang nhìn lại mình, thần sắc gấp gáp, ánh mắt thỉnh thoảng dao động về phía hông của lục cảnh, tựa hồ sợ rằng lục cảnh sẽ bất ngờ rút dao ra. hòa hành tôn. Dù có thể biến thân thành hóa diễm Để tránh những vết thương trí mạng Nhưng chiêu này không phải lúc nào cũng có thể dùng được Trước đó hắn còn phải hấp thụ hóa trùng vào trong bụng Lục cảnh nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy Khiến hắn chẳng thể tìm được cơ hội để hành động Hơn nữa Trước đây tại Thùy Cùng Điện Hắn vì một lúc lỡ lời mà đắc tội thư họa Bị đối phương lột trần toàn bộ nội tình Nếu đêm đó lục cảnh cùng mọi người chết dưới tay thư họa Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói Nhưng vấn đề là sau khi thư họa đã đưa tiện hắn, những mệ tử trong thư viện lại vẫn bình an vô sự. hòa hành tôn đoán chắc rằng hiện nay trong tu hành giới không còn mấy người không biết rằng hình thái hỏa diễm của hắn chỉ cần kéo dài qua một chén trà là sẽ chết ngay. hòa hành tôn tự hỏi liệu trên đời này có còn ai gặp phải bi kịch tồi tệ như vậy không? thật đáng thương cho hắn, cả đời luyện tập tuyệt học mà không thể nổi danh, không thể xưng bá, dù có truyền kỳ cũng đã bị khép lại. nếu không phải như vậy, hắn đã không chủ động nhận lấy nhiệm vụ khổ sai này dẫn theo giả Hàn Sơn khách chạy đến Lương Châu một nơi chim chóc cũng không thèm ghé qua nhưng không may dù hắn đã trốn đến nơi này vẫn phải đối mặt với những tình huống khó khăn hòa hành tôn càng nghĩ càng thấy uất ức tâm trạng càng lúc càng tệ lời nói cũng mang theo sự bực dọc quét nam cổ họng nói ngươi muốn giết ta thì giết đi đừng có tìm đủ mọi lý do vớ vẩn nếu ngươi muốn ta giao người ta sẽ giao nếu ngươi muốn ta nói cho ngươi về ti thiên giám ta cũng sẽ nói tóm lại mọi việc ngươi bảo ta làm ta đều sẽ làm nếu ngươi tìm đủ mọi lý do để bào chữa thì chỉ làm chính ngươi thêm yếu lý. vậy nên, rứt khoát đi, trực tiếp giải quyết cho xong, cho chúng ta đỡ phải mệt. kết quả, lục cảnh còn chưa kịp nói gì, một bên là giả hàn sơn khách đã vội vàng lên tiếng. tốn tin xin cái này, vậy làm sao mới là thống khoái? lúc trước các ngươi tìm chậm, khi ấy ta đã vỗ ngực cam đoan, chỉ cần có thể luyện đến mức, các ngươi hài lòng. sau này chỉ cần ăn hương uống say, vàng bạc mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tạo phản loại chuyện này. Làm sao có thể không lỗ Hỏa hành tôn cười lạnh Ngươi có thể thỏa mãn rồi đấy Ít nhất còn có được một đoạn này tốt lành Nếu không phải chúng ta tìm tới ngươi Ngươi bây giờ còn chẳng biết đang ở đâu tiếp tục ăn xin Xã hội này Nói không chừng ngươi đã chết đói rồi Dạ hàn sân khách Nhưng vẫn không buông thà Chết cũng không phải là không được Nhìn ta còn chưa được chạm vào nữ nhân này Các ngươi phải để tai chạm vào nữ nhân trước Như vậy ta mới có thể làm được Nếu chấm là đại trần quân Vậy hoàng hậu của chấm đâu rồi ngươi mau dừng lại đi. Ngươi cũng không phải không biết chiếu tổng bao nhiêu tuổi rồi, lão bà của hắn, ngươi dám có ý đồ không? Dám, giả Hàn Sơn khách vươn ngực, không hề sợ hãi. Ngừng, ngừng, hai người nghỉ một chút. Lục Cảnh nói, ta còn chưa nói muốn giết người đâu. Nghe xong, cả hỏa hành tôn và giả Hàn Sơn khách đều im lặng, Suốt cuộc không còn tiếp tục ồn nào. Cả hai nhìn Lục Cảnh, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Lục Cảnh trầm ngâm một lát rồi nói, ta sẽ đi một chuyến đến nhạc tướng quân phủ xem thử, coi thử các ngươi nói người đó có còn ở đó hay không. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn theo ngươi cùng đi sao? Hòa hành tôn không quan tâm lục cảnh muốn làm gì Hắn chỉ quan tâm xem đối phương sẽ xử lý mình thế nào Không được, hai người các ngươi đi đâu Ta cuối cùng không thể một tay làm hết Giả hàn sơn khách nghe vậy thở dài một tiếng Thôi, không làm phiền các hạ hao tâm tổn trí Chấm tự mình động thủ gãy đi Ta không phải ý nói như vậy Lần này ta định tự mình đi Không mang theo ai cả Cho nên trước khi đi, muốn tìm một chỗ đặt các ngươi ở đó Lục cảnh nói Các hạ muốn đưa chúng ta đến đâu Ti thiên dám sao? Hòa hành tôn cười khổ, nếu là như vậy Các hạ cứ mang hắn đi là được Còn ta, chỉ có một thỉnh cầu Mời các hạ nhìn trước, ta sẽ phối hợp Thưởng ta thống khoái Ta không biết kỳ tiên sinh đã nói với người thế nào Nhưng ti tiên giám thực ra cũng không đáng sợ Như người tưởng tượng, lục cảnh đáp Không phải đáng sợ hay không Mà là khi đã nhận ân huệ của người khác Sao lại có thể lặp lại những việc xấu như vậy Hòa hành tôn sắc mặt nghiêm túc Mặc dù kỷ tiên sinh đã nói với ta Nếu rơi vào tay các ngươi, Cứ việc kể rõ mọi chuyện cho các ngươi. Chỉ cần có thể sống, việc gì cũng không quan trọng Nhưng ta vẫn cảm thấy trên đời này Có một số việc còn quan trọng hơn cả việc sống Lục cảnh nghe xong lời này Vừa định viết nhìn họa hành tồn Thì thấy hắn làm vẻ mặt nghiêm trọng Như đang khóc tang, Nói, chủ yếu là bây giờ các người đều biết Rõ cách đối phó ta rồi Ta bỗng dưng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa Chẳng ai thắng nổi Chẳng ai có sức lực Nhưng sau đó, hắn lại nghe lục cảnh nói Ta có thể tạm thời không đưa các người tới ti thiên giám Thật vậy sao Hòa Hành Tôn tinh thần chấn động, Cái Hạ có ý định đưa chúng ta đến nơi nào đó, rồi bỏ lại chúng ta ở đó sao? Vậy cũng không được. Ai biết trong lương thành này còn có bao nhiêu người đồng đảng của các ngươi? Lục Cảnh lắc đầu. Vậy Cái Hạ dự định đưa chúng ta đi đâu? Đừng hỏi như dậy, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lục Cảnh nói xong, lên điểm huyệt đạo của Hàn Sơn Khách và Hòa Hành Tôn, sau đó tìm một chiếc xe lớn gần đó, đưa hai người lên, phủ một lớp vải trắng trên, giả làm khí thể. Dù sao, chỉ mấy vài ngày trước, đám thổ phì đã tấn công. Trong thành này đâu đâu cũng có người chết Chiếc xe lớn với hai bộ thi thể này Cũng không dễ bị chú ý Sau đó lục cảnh đưa họ đến nơi trú ẩn Của tí thiên giám tại lương thành Dùng quan tài để đứng hai người lên Mặc dù không thể nói gì Nhưng giả hàn sơn khách vẫn lén lết mắt nhìn hỏa hành tôn Ý là xong rồi Tên vương bát đản này lừa chúng ta ngay cả quan tài cũng đã chuẩn bị xong rồi Còn nói gì đến việc để lại người sống Bất quá may mắn thay Hỏa hành tôn dù sao cũng đã trải qua một vài việc đời Biết rõ trong truyền thuyết về tiên thiên giám, người ta có thể thông qua giếng để di chuyển, và bọn họ khi sử dụng giếng lại chính là nằm trong quan tài. Lục cảnh đưa Hỏa Hành Tôn và người giả làm Hàn Sơn khách đến Thanh Long trại, giao cho cát bình tìm một chỗ trong phòng trống bị giam giữ họ. Trong phòng không có vật gì có thể làm nguyên nhân hỏa hoạn. Ngoài phòng thì có 3 đội lính gác và 8 cái chum nước. Các lính gác thay nhau tuần tra, giám sát chặt chẽ Hỏa Hành Tôn và người giả làm Hàn Sơn khách, đồng thời cũng phòng ngừa kẻ khác tiếp cận, đặc biệt là những chiếc chum nước để khi hỏa hành tồn có thể chuyển hóa thành hỏa nhân ngay lập tức dội nước lên người hắn để dập tắt ngọn lửa tóm lại các biện pháp phòng ngừa đã được chuẩn bị đầy đủ lục cảnh nước tính chuyến đi tìm tề văn niêm của mình sẽ không mất quá nhiều thời gian có lẽ chỉ cho một 2 ngày là có thể quay lại đến lúc đó hắn sẽ suy nghĩ thêm về cách xử lý hai tên này khi mặt trời đã gần lặn lục cảnh quay lại lương thành trực tiếp đến phủ nhà thiếu bạch so với phủ la trường sử có phần rộng lớn nhà thiếu bạch tướng quân lại có thủ vệ nghiêm mặt hơn nhiều Lục cảnh đi vòng quanh một lượt Mà không phát hiện thấy điểm yếu nào Nói cách khác muốn lén lút Mà không gây chú ý Khi gần như là điều không thể Hơn nữa hắn chỉ mới đi lanh quanh trong khu vực một lúc Đã thu hút sự chú ý của các lính gác xung quanh Rất nhanh Một người trong số họ tiến lại gần hắn Lục cảnh đứng yên tại chỗ Một người lính hét lên Đi lại lén lút như vậy Chắc chắn không phải người tốt Có phải kẻ nào phái đến để ám sát không Vị đại ca kia hiểu lầm Ta đến đây là vì tìm một băng hữu Đây là phủ tướng quân Nhưng không có bạn bè gì của ngươi. Đầu lĩnh nhìn lục cảnh với ánh mắt Không mấy thiện cảm Lục cảnh không để ý Đáp lại Bạn của ta tên là An Thạch Không biết đại ca Có thể thông báo giúp một tím không Ta đã nói rồi Nơi này không có bạn của ngươi. Nếu ngươi không chịu đi Thì đừng trách chúng ta không khách khí Đầu lĩnh nói xong Những người phía sau hắn bước Lê một bước Có vẻ như chuẩn bị rút binh khí Lục cảnh không muốn gây sự Thấy gậy cũng không nói nhiều Chủ động rời đi sau đó, lục cảnh không nóng vội tìm một nơi yên tĩnh tu luyện phi kiếm, đến khi bi lực đã tiêu hao gần hết, hắn mới mở mắt ra. lúc này đã là giờ tí, ba khắc. vì lệnh cấm đi lại ban đêm, đường phố vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, còn lại chẳng thấy bóng người nào. lục cảnh từ trong cước điếm nhảy ra ngoài, leo lên mái nhà, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. kết quả, như hắn đã đoán trước, đêm nay không có trăng, rất thích hợp cho một cuộc dạo bộ. lúc này, lục cảnh rời khỏi cước điếm một đường toàn bộ đến ngoài phủ tướng quân, không thể không nói, nhạc thiếu bạch quả thật có tài quản lý quân đội. dù đã là đêm khuya, binh sĩ ngoài phủ vẫn giữ quân phục chỉnh tề, khói trách mỗi khi có kẻ muốn quấy rối, đều không thể tìm thấy cơ hội. tuy nhiên, dù là người, cũng chắc chắn có lúc lơi lỏng. nhất là khi trời đã tối, mọi thứ yên tĩnh, trước mắt chỉ còn một khoảng không gian rộng lớn, tinh thần con người cũng sẽ vô thức mà trở nên tĩnh lặng. tuy nhiên, lúc này lục cảnh cũng cảm thấy có chút lúng túng. theo lý thuyết. Nếu là một người đã tu luyện khinh công đến cảnh giới đại viên mãn, thì đối phó với tình huống như vậy, hẳn là không có gì khó khăn. Nhưng Lục cảnh khinh công lại có chút đặc biệt, mỗi động tác của hắn đều rất mạnh mẽ. Hắn chỉ cần một lần phát lực, chỉ cần không phải người điếc, là gần như có thể nghe rõ ràng từ cách hai con đường. Dù không bị người phát hiện thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Vì vậy, vấn đề này giờ đây không làm khó được Lục cảnh nữa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, tìm thấy một cây ngô đồng to ở phía ngoài phủ tướng quân, rồi dùng cả tay, lẫn chân, lẻo mới đầu Thân cây khá dày, tự nhiên có thể chịu được trọng lượng của lục cảnh. Nhưng khi hắn càng leo lên cao, những cành cây càng trở nên mỏng manh, nhìn có vẻ như chỉ cần một chút là có thể gãy. Lục cảnh bèn bấm tay miệng một thủ quyết, miệng lậm bẩm. Một lát sau, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ bay lơ lửng trên không. Đó chính là khinh thân thuật. Lục cảnh từ trong sổ của Hạ Huệ đã lấy ra hai pháp thuật nhỏ để tu luyện, và đây chính là một trong số đó đây được xem là một trong những pháp thuật có tác dụng rộng rãi nhất trong giới tu hành, là một trong những kỹ năng cao cấp mà bất cứ ai ra sân đều có thể sử dụng. Cuối cùng, lục cảnh đã thêm nó vào bảng kỹ năng của mình. hắn dựa vào kinh thân thuật nhẹ nhàng bò lên ngọn cây, rồi nhân lúc những người phía dưới đang thất thần, liên nhảy xuống như một con chim lớn bay qua tường viện phủ tướng quân. hắn rơi nhẹ nhàng vào trong nội viện. ngay khi vừa chạm đất, lục cảnh lập tức lăn người một cái, nép mình vào một khu vườn hoa phía sau. sau đó hắn thu người lại. Chờ cho một đội lính đi qua từ nơi hắn vừa đứng, chờ đến khi đội lính đi xa, lục cảnh mới đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Phủ tướng quân nhạc thiếu bạch áp dụng phương pháp bảo vệ rất kín kẽ, bảo đảm an toàn mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người trong phụ. Sau khi vượt qua mấy chốt gác, áp lực lên lục, cảnh giảm đi rất nhiều. Lúc này, vấn đề duy nhất còn lại của hắn chính là tìm tề văn nhân ở đâu. Phủ tướng quân nhạc thiếu bạch lớn như vậy, so với tờ ký túc xá của la trưởng sử, thật sự quá rộng. Lục cảnh đi một vòng mà vẫn cảm thấy tròn váng nhất là vì hắn là người ngoài không phân biệt được đâu là đâu đến mức có lúc hắn suýt nữa đi vào phòng khách lại nhầm lẫn đi vào bếp điều này khiến lục cảnh cảm thấy mình cần phải tìm người hỏi biết là những nhà hoàn hay dưỡng nương trong nội trạch chắc chắn sẽ dễ dàng nói chuyện hơn những lính canh bên ngoài chỉ cần hỏi họ tề văn nhân ở đâu rồi đánh chóng là được sẽ đáng tin cậy hơn là tự mình đi lung tung tìm vận may đang lúc suy nghĩ Lục cảnh chợt thấy phía trước có một vệt sáng rực rỡ, ánh sáng đó phát ra từ một chiếc đèn lồng, và người cầm đèn lồng hiện đang đứng trên một tòa cầu nhỏ, thỏ đầu ra, có vẻ như đang tìm kiếm một vật gì đó. Lục cảnh nhân lúc người kia phân tâm, lặng lại tin tới bên cạnh hắn, chuẩn bị ra tay, nhưng lại dừng lại, sau đó hắn thử thăm dò gọi, tế đại nhân, người kia thuận miệng ngủ một tiếng, rồi ngọn đầu lên, hơi ngạc nhiên hỏi, người là ai? Lục cảnh, đệ tử thư viện, phụ mệnh hoàng giám viện đến mời tế đại nhân, hồi thư viện. Lục Cảnh đáp rồi dừng lại một chút rồi tiếp Tê Đại Nhân Ngài có thể cho ta xem tay phải được chăng a tế Văn Nhân nghe vậy liền phối hợp đưa tay phải ra Lục Cảnh nhìn thấy trên lưng tay Phải hắn có ba nốt ruồi Thở vào nhẹ nhõm Xem ra lần hành trình đến Lương Châu này Mọi việc thuận lợi hơn hắn tưởng Dù có chút bất ngờ nhỏ xảy ra giữa đường Nhưng cũng không mất nhiều thời gian Hắn đã tìm được mục tiêu của mình Việc này không nên chậm trễ Tê Đại Nhân Chúng ta hiện tại lập tức lên đường Lục Cảnh nói Tuy nhiên, Tề Văn Nhân lại đáp Ta không đi, sao lại không đi Sao lại không đi Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi Vì ta đang bận, bận cái gì Nhìn cá, nhìn cá Lục Cảnh nhìn đầu, nhìn xuống dưới cầu Hắn thấy vài đuôi cá chép đang bơi Qua bơi lại trong hồ nước Chẳng có gì đặc biệt Không hiểu vì sao Tề Văn Nhân lại tỏ ra như vậy Chẳng lẽ là vì có phủ tướng quân gần đây Mà Tề Văn Nhân lại thấy mấy con cá này đặc biệt đẹp mắt Lục Cảnh cũng lười suy đoán nguyên nhân trong đó liền dứt khoát nói tề đại nhân, Này xem trọng nổ nào, chúng ta mang về đóng gói Từ từ xem sau Trong hồ nước này có một con cá chết Trên bộ bên trái nó có bốn mảnh vảy màu vàng ống Ánh lên kim quang lấp lánh Rất kỳ lạ Tề văn nhân gặp lục cảnh Khi được hỏi, cũng không giấu giếm Quái vật sao, lục cảnh nhíu mày Tôi không thấy giống Tề văn nhân đáp Mấy ngày nay tôi luôn quan sát nó Không thấy có gì đặc biệt hay hành động theo quy luật cố định Nó mỗi ngày cũng chỉ như các con cá khác Chỉ biết bơi lội vui chơi Lục cảnh không hỏi thêm Việc Tề Văn Nhân bỗng nhiên say mê con cá này không phải điều quan trọng. Dù sao hắn đã quyết tâm mang cá đi. Người thì khỏi cần phải nói. Hắn nghĩ một lúc rồi tự nhủ tối đa thì sẽ cho nhạc khiếu bạch người lượng bạc coi như tiền mua cá. Lục Cảnh vừa nghĩ ngợi vừa bắt đầu tìm kiếm con cá chép có vảy vàng. Dù đã khuya lại không có ánh trăng, nhưng với thị lực sắc bén của Lục Cảnh, hắn vẫn có thể nhìn thấy dưới nước ước chừng khoảng ba thước, trừ phi con cá trốn sâu dưới đáy hồ. Còn không thì việc tìm ra nó chỉ là vấn đề thời gian tuy nhiên khi lục cảnh đang tìm cá trên cầu, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. lục cảnh khẽ tở và lăn can, rồi lập tức nhảy xuống cầu, di chuyển sang phía bên kia. hắn nắm lấy một đầu tấm ván gỗ, dán sát cơ thể xuống dưới cầu, chuẩn bị đợi người kia đến gần rồi xuất thủ đánh bất tỉnh. nhưng ngay sau đó, lục cảnh nghe thấy giọng tề văn nhân thấp nhẹ, người này để ta xử lý, người cứ giấu kỹ là được. vừa dứt lời, một giọng thiếu niên vang lên từ phía bên kia. lão sư, người vừa nói gì vậy? à, không có gì. Chỉ là chợt cảm thấy bực bội một chút Ngược lại Sao mới lại muộn như vậy mà vẫn chưa ngủ Tế văn nhân hỏi Ta cũng không biết tại sao tối nay Tâm trạng không yên Cứ mãi không ngủ được Khiếu niên kia đáp Thế là ta quyết định đứng dậy đi dạo Nghĩ rằng lão sư chắc chắn sẽ đến đây xem cá Nên ta cũng qua đây À đúng rồi Còn có lão sư người ta thăm dò sự tình Ta đã tra được rằng Đuôi cá kia là do đồng thổ tù sai người Đưa cho phụ thân ta Đồng thổ tù Thạch châu ấy à Tế văn nhân không quá chú ý đến chính trị Phải mất một lúc mới nhớ ra đồng thổ tù là ai Thiếu niên tiếp tục nói Lão sư muốn nhắc nhở ta rằng Họ đồng không có ý tốt sao À cái này Đồng thổ tù tuy là người của sân tộc Nhưng cũng hiểu biết về văn hóa trung nguyên Hắn chắc chắn đã nghe qua câu chuyện cá chép hóa rồng Cho nên mới sai người đưa con cá này cho phụ thân ta Điều này rõ ràng là muốn ly gián mối quan hệ Giữa nhạc gia ta và triều đình Ta không hiểu sao phụ thân lại nhận lấy con cá này Với mưu lực của người Sao lại không nhìn ra được loại tiểu thủ đoạn này Biết là sau khi chiến sự ở Tây Bắc bùng phát, nếu có kẻ mật báo chuyện này cho quan gia, dù hiện tại quan gia vì cần đến nhạc ra để bình định không truy cứu việc này, nhưng chờ khi chiến sự qua đi, họ nhất định sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Tề văn nhìn nghe vậy, thấy thiếu niên nói đúng, nhưng lại chẳng phải điểm mù của mình, chỉ có thể im lặng không đáp. Thiếu niên kia tiếp tục phối hợp nói, nếu có thể, ta còn mong lão sư người khuyên nhủ phụ thân đại nhân, ngài là người học rộng, từ thiên văn đến địa lý không gì không biết, chắc hẳn cũng có thể giải thích nguyên nhân vì sao cá chết này lại sinh ra kim lân. Tề văn nhân lắc đầu đáp Cái này ta thật sự không giải thích được Con cá của nhà người khác với cá của nhà người khác Theo như người đã nói Khi nó mới được mang đến Trên người chỉ có một mảnh kim lân Giờ đã có bốn mảnh Đây là lần đầu ta nhìn thấy chuyện như vậy Nhưng ta thấy lỡ sư vẫn luôn xem nó Chẳng lẽ không thấy có gì kỳ lạ sao Thiếu niên hỏi Không có Tề văn nhân trả lời dứt khoát Ta xem nó chỉ vì nó đẹp mắt mà thôi Vậy sao Thiếu niên hơi thất vọng Nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình Rồi hướng tề văn nhân cúi đầu thật xin lỗi lão sư là ta nghĩ sai đêm nay ta đã ở ngoài lâu như vậy đã đến lúc nên về ngủ sẽ không quấy rầy lão sư nữa được tề văn nhân gật đầu cầm đèn lồng nhìn thiếu niên dần dần rời xa khi bóng dáng của thiếu niên khuất dần trong bóng đêm tề văn nhân quay lại thì lại thấy lục cảnh đứng sau lưng hắn trong tay còn đang cầm một con cá chép không ngừng dãy giụa vẫy đuôi ở phần bụng của con cá chép có bốn mảnh vảy màu vàng kim tề văn nhân kinh hãi ngươi làm sao lại tìm ra nó ngươi muốn sao Lục Cảnh nói, có con cá này, ngươi có thể cùng ta trở về thư viện. Không, ta không thể cùng ngươi trở về, ta còn có việc phải đi gặp vị đồng thổ tu kia. Bởi vì con cá này từ đâu tới sau? Lục Cảnh như mày, vừa rồi hắn đã nghe thấy lời nói của Tề Văn Nhân và thiếu niên kia. Đúng vậy. Tề Văn Nhân đáp, con cá này rất quan trọng, ta phải tiếp tục điều tra, không thể trì hoãn một ngày nào. Vì vậy chỉ có thể làm phiền ngươi chuyển cáo với Hoàng Giám Viện. Chờ ta xử lý xong việc này, rồi sẽ đi tìm bọn họ lục cảnh lại nhìn con cá trong tay nhưng vẫn không thể nhận ra điều gì đặc biệt ngoài bốn mảnh vảy vàng kim của nó khiến tề văn nhân mê muội đến vậy nghĩ đến gã này đến Lương Châu là để điều tra bí cảnh sao lại giữa đường chuyển sang nghiên cứu cá liệu con cá này có liên quan gì đến bí cảnh mà la trưởng sự từng nhắc đến không lục cảnh nghĩ đến một khả năng nào đó sắp mặt hắn trực nghiêm lại hỏi con cá này có phải liên quan đến hiện tượng bí lực suy yếu đang xảy ra không không phải tề văn nhân trả lời cho đến nay chưa ai nghiên cứu ra nguyên nhân bí lực suy yếu trong bí cảnh ta cũng không ngoại lệ hơn nữa vì tu vi của ta còn thấp không thể vào trong bí cảnh nên tự nhiên rất khó tiến hành nghiên cứu vậy ngài cũng không thể chỉ đến đây thưởng thức cá sao lục cảnh hỏi ta không phải tới thưởng cá tề văn nhân đáp tề văn nhân nói chỉ nói miệng mà không có chứng cứ ngươi tự mình cảm nhận con cá này trong tay rồi sẽ hiểu vì sao ta muốn tìm đồng thổ tù lục cảnh nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại theo lời tề văn nhân tập trung lực chú ý vào con cá chết trong tay Một lúc sau, Tê Văn Nhân hỏi Ngươi cảm nhận được gì không? Cảm nhận được, Lục Cảnh trả lời Con cái này rất dính Cầm lâu một chút còn có chút buồn nôn Ta không bảo ngươi chỉ cảm nhận xúc giác Mà là, Tề Văn Nhân nói Ngoài cảm giác từ bên ngoài Ngươi không cảm nhận được những thứ khác sao? Ta phải cảm nhận được gì? Lục Cảnh hỏi lại, bí lực Tề Văn Nhân lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối Ngươi không phải là đệ tử thư viện sao? Mỗi ngày luyện tập, hẳn là phải rất mẫn cảm với bí lực chứ? Sao lại không cảm nhận được trong con cá này có bí lực Trong cơ thể nó Bí lực còn nhiều hơn bên ngoài cơ thể Lục cạnh giật mình Đây đúng là điểm mù của hắn Vì lý do thẻ bốc Hắn trời sinh Không thể cảm nhận được bí lực Từ thế giới bên ngoài Tuy vậy Điều này không phải trọng điểm Trọng điểm là lời của Tề Văn Nhân Khiến hắn cảm thấy hoang mang Người nói trong cơ thể con cá này có bí lực Có nghĩa là Trong đó chứa đựng bí lực sao Đúng vậy Tề Văn Nhân gật đầu Thế nhưng mọi con người ra Trên đời này không phải là không có những sinh linh khác Có thể sử dụng bí lực sao Lục cảnh tuy là học sinh đứng đầu trong thư viện Nhưng lại là học sinh kém Mỗi ngày thường xuyên trốn học đi lang thang Nhưng những kiến thức cơ bản như vậy Hắn vẫn biết rõ Theo như ta quan sát trong thời gian gần đây Con cá này tuy không thể sử dụng bí lực Nhưng nó có thể hấp thụ bí lực Từ ngoại giới và lưu trữ lại những bí lực ấy Tề văn nhân dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Vừa rồi lời của chúng ta Người chắc cũng nghe thấy Con cá chết này vừa mới tới phủ tướng quân lục đó trên người nó chỉ có một mảnh kim lân hiện giờ đã có bốn mảnh cái nhân ta suy đoán những mảnh vậy này là do trong cơ thể nó tích trữ bí lực mà dần dần gia tăng lục cảnh nghe vậy trong lòng chấn động mạnh hắn vô tình để lỡ mất con cá chép không nắm được đuôi nó để nó trượt khỏi tay và rơi xuống nước không sai xem ra ngươi cũng hiểu được giá trị của con cá chép này tề văn nhân nói hiện tại những bí cảnh đang gặp vấn đề bí lực trên thế gian này càng trở nên mỏng manh không ai biết khi nào nó mới có thể khôi phục lại bình thường đối với ngươi, một người tu hành như vậy, bất kể là thu nạp bí lực để tu luyện hay là thi pháp, đều trở nên ngày càng khó khăn. đương nhiên, có một số đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng những đan dược này về bản chất chỉ làm tăng tốc độ hấp thụ bí lực từ thiên địa. nếu như bí lực trong thiên địa trở nên yếu ớt, hiệu quả của đan dược cũng sẽ giảm theo. Ô hơn nữa, việc luyện chế các loại đan dược này cùng với các dược liệu cần thiết thường rất tốn kém. nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì không vấn đề gì, nhưng nếu sử dụng thường xuyên Không ai có thể duy trì lâu dài Dù cho có là nhà giàu đến đâu Cũng không thể gánh vác nổi trong thời gian dài Tuy nhiên, loại này thì không giống vậy Tê Văn Nhân càng nói càng hăng Ta đã thử qua Người tu hành có thể thu nhận bí lực vào trong cơ thể nó Bất kể là để tu luyện hay dùng cho thi pháp Đều không có vấn đề gì Nghĩ một chút Chỉ cần để nó hấp thu đầy bí lực trước Sau đó mang nó bên người Thì không cần lo lắng về vấn đề bí lực bị mỏng manh Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất Trong quá trình này vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết. ví dụ như tốc độ hấp thụ bí lực của nó hiện tại vẫn còn quá chậm. tề văn nhân tiếp tục từ một miếng vảy vàng ban đầu đến bốn mảnh kim lân phải mất gần một năm mới hoàn thành. chúng ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp xem có thể tăng tốc quá trình này không. Ừm, có thể thử đặt nó ở những nơi có nồng độ bí lực cao hơn, như thư viện chẳng hạn, xem thử hiệu quả thế nào. mà khác, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải xác định xem bộ dạng của nó lúc này là tình huống ngẫu nhiên hay là một loại mới hoàn toàn. Vừa mới được ta phát hiện ra Nếu như là trường hợp sau Ta cần tìm thêm những con cá đồng loại Càng nhiều càng tốt Về sao còn phải nghĩ cách để chúng sinh sôi Tề văn nhân nói Nghe vậy lục cảnh cũng cảm thấy kích động Tuy nhiên điều hắn kích động lại khác với tề văn nhân Tề văn nhân đang nghĩ cách giải quyết vấn đề bí lực Ngày càng mỏng manh trên thế gian Còn lục cảnh lại nghĩ đến cách giải quyết sự quấy dày Do bí lực dư thừa trong cơ thể mình Cái đồ chơi này chẳng phải giống như một cơ thể Sống hút điện sao Tất nhiên nó có thể hấp thụ bí lực từ mọi giới cung cấp cho người tu hành sử dụng Vậy tại sao nó lại không thể cũng có thể hấp thụ bí lực từ bên ngoài Để chuyển hóa thành thứ có ích cho người khác Sau này lục cảnh chỉ cần tạo ra nhiều con cá như thế Rồi dùng chúng để hút sạch bí lực dư thừa trong đan điền của mình Từ đó không cần lo lắng về việc bí lực bạo thể nữa Hơn nữa con cá này còn có thể đưa cho người khác sử dụng Nói cách khác Sau khi hút xong bí lực Cá còn có thể bán lấy tiền Giống như tề văn nhân nói Ai biết được bí lực suy yếu sẽ kéo dài bao lâu Nhưng nếu có thể dự đoán trước, thì khi bí lực trên thế gian khôi phục lại bình thường, mỗi người có bí lực trong tay sẽ trở nên càng quý giá. Chẳng may, đến khi đó, những con cá hấp thụ bí lực này sẽ có thể trở thành một loại tiền tệ mới trong giới tu hành, dùng để trao đổi với phi kiếm hoặc các vật quý giá khác, giống như thuốc lá hay nắp bình trong thời đại tận thế. Vậy, lục cảnh là gì? Hắn chẳng phải đang hành tẩu như một nhà máy tiền sao? Nghĩ tới đây, lục cảnh cảm thấy cả người như phát cuồng, vội vàng hỏi tề văn nhân. Chúng ta khi nào xuất phát Tụi ta Tề văn nhân lần ngươi hỏi lại Ý ngươi là Ngươi cũng muốn đi sao Đương nhiên Lục cảnh sắc mặt nghiêm túc đáp Chuyện này trọng yếu như vậy Có thể liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ tu hành giới Ngươi đi một mình Ta sao có thể yên tâm được À Một nhóm người ta đi hẳn cũng không có quá nhiều nguy hiểm đâu Tề văn nhân nói Dù sao đối thủ chỉ là một thổ tù mà thôi Không chỉ vậy đâu Lục cảnh lắc đầu Ngay trước đây không lâu Ta mới gặp kỷ tiên sinh Kỷ tiên sinh là ai? Tề Văn Nhân không biết là do mình ở Tiên Thiên Giám có cấp bậc không đủ nên không thể tiếp xúc với những thông tin liên quan đến kỳ tiền sinh, hay là do hắn đã tiếp xúc mà không để tâm. Dù sao, lúc này nghe đến cái tên ấy, đầu óc ông vẫn mơ hồ. Lục cảnh giải thích, một kẻ thích đem người sống luyện thành kỳ vật, tên là Điên, dưới tay hắn có không ít cao thủ, suốt này đối phó với Tiên Thiên Giám, trước đây còn đặt bẫy muốn giết ta, ta cũng bị hắn để mắt tới xảo. Tề Văn Nhân trong lòng giật thót, nhưng ta chỉ là một nhà nghiên cứu thôi mà, khó mà nói Lục Cảnh nói: "Kỳ tiên sinh chắc chắn không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, cho nên ta vẫn đi chung với ngươi, cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ta không miễn đã hoàn mỹ trúc cơ, mà chưa đến 20 tuổi đã lên thiên cơ bảng, riêng về đánh nhau, Thế gian này đã không có mấy người là đối thủ của ta. Thế nhưng là hoàng giám viện bên kia, không cần vội, có thể để cho hắn chờ một chút, dù sao bí cảnh trong thư viện cũng không biến mất ngay được. Ngày mai ta sẽ cùng Nhạc tướng môn cáo biệt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Mặc dù bị sự nhiệt tình đột ngột của Lục Cảnh dọa cho sợ." nhưng Tề Văn Nhân cũng không phản đối việc có thêm một người bạn đồng hành, như Lục Cảnh nói có bạn đồng hành thì sẽ an toàn hơn một chút. Tuy nhiên vừa nói xong, Lục Cảnh đã phản đối, không cần phải cáo biệt, chúng ta đi ngày đêm nay thôi, như vậy không tốt đâu. Tề Văn Nhân nói như người đã thấy, ta hiện tại là lão sư của tiểu nhi tử nhà tướng quân, nhờ vào thân phận này mà ta mới có thể vào phủ tướng quân để xem cá. Dù có đi về tình về lý cũng phải trước tiên chào hỏi cha con, Họ một tiếng. Nhưng vấn đề là nếu ngươi chào hỏi sợ là người sẽ không thể đi được đâu. lục cảnh thở dài nói, vừa nãy người kia chính là tiểu nhi từ nhà tướng quân đó. hắn còn kể hết chuyện về cá chết kim lân mà cha hắn nuôi cho ngươi nghe. ngươi thật sự nghĩ họ sẽ để ngươi dễ dàng rời đi sao? tề văn nhân có hơi chậm hiểu về những chuyện này, nhưng không phải là mốc. nghe lục cảnh nói vậy, hắn lập tức hiểu ra và không còn do dự nữa. vậy thì tốt, chúng ta đi ngay đêm nay. à đúng rồi, mang con cá đi luôn. lục cảnh và tề văn nhân mỗi người một công việc, một người phụ trách bắt cá, một người vào phòng bếp lấy nồi. Cuối cùng, hai người gặp nhau tại chiếc cầu nhỏ, Lục Cảnh lại một lần nữa vớt cá lên và cho vào nồi sắt, sau đó múc thêm nửa nồi nước từ hồ. Việc lần này không phải vì họ muốn nấu cá sống trong nồi sắt, mà chủ yếu là vì xung quanh không có gì chứa cá tiện lợi, mà chiếc nồi lớn này thì khá vừa vặn, có thể mang theo đồ đạc dễ dàng. Tây Văn Nhân đậy nhắc nồi lại, dùng dây cỏ buộc chắc chắn, rồi ôm cá quý của mình, cùng Lục Cảnh trở về tiền viện. Lục Cảnh không thể đi vào theo cách cũ, vì khi đi ra ngoài không thể sử dụng phương pháp đó nữa. Tuy nhiên vì đồ đạc và cá đã có trong tay và việc rời khỏi lương thành đã rõ ràng lục cảnh không cần phải tiếp tục giấu mình nữa vì vậy hắn quyết định trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài và ngay lập tức rơi xuống trước mặt một đội sĩ tốt những sĩ tốt thấy lục cảnh nhảy xuống liền sững sờ rồi vội vàng rút binh khí ra một vài người còn lớn tiếng cảnh báo kêu gọi đồng bạn đến hỗ trợ điều trùng hợp là chỉ huy đội quân này chính là người đã xua đội lục cảnh vào bạn này hắn nhận ra lục cảnh ngay lập tức trừng mắt quát lên lại là ngươi Tiểu tử, nhưng do đó, hắn không vội vàng tấn công, mà chỉ vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ đứng chắn đường, dường như quyết định giữ lục cảnh lại. Kết quả, lục cảnh chỉ đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát họ, thấy bọn họ vây quanh mình, thật can đảm, đây là người tự tìm đến. Đâu lĩnh cười lạnh liên tục, rồi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền rút đao. Bọn họ dù không phải võ lâm cao thủ, nhưng nhờ vào nhiều năm huấn luyện và chiến đấu, sự ăn ý và kỷ luật của họ cũng không thể coi thường. Bảy thanh đao đồng loạt rút ra, thanh thế vô cùng lớn nên khi những thanh đào sắc bén ấy chuẩn bị rơi xuống người lục cảnh, đám người bỗng nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng. khi họ lấy lại được tinh thần, chỉ thấy lục cảnh đã kẹp chặt bảy thanh đao dưới cánh tay phải. nụ cười trên mặt đầu lĩnh đội trưởng lập tức đồng cứng lại. võ lâm cào thủ may mắn thay, đồng đội ở gần đó đã đến rất nhanh. Nhưng chỉ một lát sau, lại có hai đội người xuất hiện, trong đó còn có một đội cung thủ bắt đầu dương cung, cài tên, nhắm về phía lục cảnh. lần này lục cảnh vẫn không tránh, để mặc từng mũi tên phóng tới rơi trên người mình một bên đám lính thậm chí nghĩ rằng đã bắn chúng nhưng không ngờ những mũi tên đó khi chạm vào lục cảnh lại không xuyên thùng da thịt của hắn mà đều bị bật ra ngoài cái này đây là quái vật gì vậy đám người chứng kiến cảnh tượng này lần lượt hoảng sợ chưa kịp lấy lại bình tĩnh họ lại thấy nam nhân kia vung tay nắm đấm nhảy vào giữa đám người giống như hồ vồ vào bầy dê nhanh chóng đánh gục toàn bộ đội cung thủ vừa mới bắn tên lục cảnh ở ngoài phủ tướng quân tung hoành khắp nơi không phải vì muốn khi dễ tiểu hào hay thú vui ác độc mà là cố ý làm lớn thanh thế Chỉ để thu hút sự chú ý của quân lính bảo vệ xung quanh Khi hắn lít mắt nhìn về phía một chiếc nồi sắt bay ra từ cửa chính Bay qua con phố dài Rồi rơi vào bóng tối phía đối diện Hắn biết đã đến lúc kết thúc công việc Lục cảnh vứt bỏ tất cả đao kiếm không thu lại Đẩy chúng ra xa Tạo thành vòng vây xung quanh Rồi vận khinh công Nhảy lên dự định lao về phía tòa lầu nhỏ đối diện Nhưng ngay lúc này Bên tài hắn vang lang lên một giọng nói trầm đục Muốn đi Không dễ dàng như vậy vừa dứt lời, một bóng hình giống như đại bàng lao ra từ trong đám lính, bay đến giữa không trung nơi lục cảnh đang ở, và trong khoảng cách không kịp tránh, một chưởng mạnh mẽ đánh vào lưng của hắn. lục cảnh bị đánh trúng, cơ thể như một quả bóng bị sô đẩy, lao nhanh về phía trước. ngay lúc đó, trong đám quân lính, có người nhận ra người ra tay là ai, kích động nói: ni ma pháp vương, chính là ni ma pháp vương. tiểu tử kia bị ni ma pháp vương đánh thương rồi, mau đuổi theo. nhưng lời của hắn còn chưa dứt, đã nghe một tiếng quát khẽ, tất cả đứng lại người lên tiếng là một thư sinh tay cầm quạt sắt, hắn mừng lại gọi những người lính định đuổi theo, rồi không giải thích gì thêm, bước nhanh đến bên cạnh một lạt ma đầu chọc, tai lớn. Lạt ma này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đứng bất động tại chỗ, cả người giống như hóa đá, không nhúc nhích. Thư sinh kia không nói nhiều lời, đưa tay đáp lên lạt ma trước ngực. Chỉ một lúc sau, cả hai đầu của họ đều dâng lên khói trắng. Đây chính là dấu hiệu khi nội lực đã đạt đến cực hạn. Sau một nén nhang trôi qua, lạt ma mới mở mắt lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hoảng hốt, nói Thật là lợi hại công phu nội ra Thư sinh kia cũng thu công Thở dài một hơi, nói Người này tuyệt đối là cao thủ nhất lưu Hơn nữa không phải là cao thủ bình thường Dạ người này chui vào phủ tướng quân Chỉ sợ có mua đồ không nhỏ Nói xong, hắn thấy một bên quản gia sắc mặt có chút kỳ lạ liền hỏi Thế nào, điều tra ra người kia đã tổn thương ai trong phủ sao Không có Người kia không làm tổn thương ai Chỉ đưa cho tiểu công tử bài vị của anh lão sư Cùng một con cá chết À đúng hắn còn để lại một thỏi bạc trên cầu, nói là tiền mua cá, cá chết. ni mà pháp vương và thư sinh nghe vậy không khỏi nhìn nhau, mặt mây ngỡ ngàng. trong khi đó, lục cảnh lúc này cũng đã gặp lại tề văn nhân. thật ẩn thân chỉ duy trì được một lúc, khi từ phủ tướng quân chạy ra không lâu, hắn lại phải lộ diện. may mắn là toàn bộ quá trình không gặp nguy hiểm, nhưng hắn vừa mới nhìn thấy lục cảnh bị người đánh trúng giữa không trung, lại còn có người giúp hắn lau mồ hôi. tuy nhiên, khi gặp lại lục cảnh bình an vô sự, tề văn nhân cũng đã thở phào nhẹ nhõm. ngươi ở chỗ nào? Chúng ta đi qua trước nghỉ ngơi một đêm Đợi sáng mai khi Thành mở cửa Thì sẽ rời đi Tề văn nhân ôm lấy cái nồi sắt nói Tuy nhiên lúc này lục cảnh lại nghĩ đến một vấn đề Liên mở miệng nói Tề đại nhân Ngươi có hiểu biết gì về Thạch Châu và đồng thổ tù không Không hiểu rõ Ta chỉ là một nhà nghiên cứu Đến Lương Châu vốn là để điều tra về cái bí cảnh đó Kết quả lại vô tình phát hiện ra con cá chết này Tề văn nhân đáp À ta thì hoàn toàn không biết gì về Thạch Châu Và đồng thổ tù cả Nếu chúng ta cứ thế đi qua Thì chẳng phải hai mắt mở thịt sao Lục Cảnh vừa vuốt cầm vừa nói Vậy phải làm sao bây giờ Tề Văn Nhân mặc dù là tiền bối Nhưng như chính ông đã nói Ông chỉ là một nhà nghiên cứu Thường ngày không để tâm đến những chuyện khác Nên khi gặp phải vấn đề này Ông vô thức đi hỏi Lục Cảnh Chẳng có ý định tự quyết định Tìm một người dẫn đường thôi Ta biết một người chắc chắn rất quen thuộc với Thạch Châu Lục Cảnh nói Ai vậy Tề Văn Nhân hỏi Đó là La Trường Sử Ông ấy là đồng thổ sử. Bất kể là về tình hình đồng thổ tù hay thạch châu, ông ấy chắc chắn hiểu rõ. cả ông ấy, chúng ta tìm cá cũng sẽ dễ dàng hơn. Lục cảnh giải thích. Tốt thì tốt, nhưng không biết ông ấy có sẵn lòng đi cùng chúng ta tìm cá không? Tề văn nhân lo lắng nói, hoặc là ta báo cáo với tiên thiên giám, để trong phủ tìm la trưởng sự cấp trên, mời ông ấy ra mặt thuyết phục la trưởng sự. Nói đến đây, tề văn nhân đột nhiên dừng lại, vì ông chợt nhận ra rằng cấp trên của la trưởng sự có thể là người của đồng thổ tụ không cần phiền phức như vậy ta đi thuyết phục ông ấy là được, lục cảnh nói, lục cảnh vỗ vào ngực mình mà nói, tề văn nhân không sao nghĩ ra được lý do vì sao, lai trường sử lại nguyện đi theo bọn họ, nạo hiểm cùng họ đến thạch châu, nơi mà vừa mới bị đồng thổ tù đuổi ra không lâu, dù sao ông ta đã phục vụ lâu năm dưới quyền đồng thổ tù, có lẽ mối quan hệ giữa họ cũng không phải bình thường, mà mấy năm qua ông ta luôn ở bên cạnh đồng thổ tu, hẳn là nắm giữ không ít bí mật, nếu trở về, đồng thổ tù có thể sẽ đổi ý, nhưng điều khiến tề văn nhân bất ngờ là. Lục cảnh chỉ mất chưa đầy một nén nhang đã mang La Trường Sử về đến chỗ ở của mình, cùng với con gái của ông ta là Oanh Oanh. Xin phép được giới thiệu, đây là An Thạch. Lục cảnh chỉ vào Tề Văn Nhân, rồi lại chỉ vào La Trường Sử, nói tiếp, còn đây là La Trường Sử. Tôi biết ngài. tế Văn Nhân đáp, trước đây khi ngài đến dinh thự tôi, tôi đã thấy ngài trong thư phòng uống rượu và thở dài. Lục cảnh ho khan hai tiếng, nét nhở Tây Văn Nhân. Mặc dù nhà người ta không đề phòng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhưng ngài cũng không thể tùy ti tiện như vậy được. Tề Văn Nhân chợt nhận ra mình vừa nói lỡ miệng, sắc mặt, có phần lúng túng. Ngược lại, La Trường Sử có lẽ vì đã quen với những chuyện kỳ lạ trong quan trường, không mấy ngạc nhiên, chỉ cười ha ha và bỏ qua sự việc này. Tuy vậy, Tề Văn Nhân lại bắt đầu lo lắng về việc sáng mai phải rời khỏi thành. Vì La Trường Sử và con trai của ông là những người bình thường gia nhập, theo quy định của tiên thiên giám, cả hai không thể mượn nhờ giếng để thông hành, mà chỉ có thể đi đường chính. Nếu có người và phủ tướng quân vào ban đêm, tại Lương Thành đó là một chuyện rất nghiêm trọng. Tề Văn Nhân vừa mới nhìn qua cửa sổ ở tiệm bên đường, đã thấy mấy đội tuần tra đi qua. May mắn thay, những lính canh này tạm thời không ở cửa hàng bị điều tra. Có lẽ họ dự định sẽ chỉ ở ngoài thành, chuẩn bị mai phục vào ngày mai. Tuy nhiên, khi nghe xong lời của Tề Văn Nhân, là trưởng sự có vẻ cũng không quá lo lắng, ngược lại còn an ủi Tề Văn Nhân, an thạch tiên sinh đừng lo lắng quá. Dựa vào mối quan hệ của ta với nhà tướng quân, ngày mai chúng ta ra khỏi thành sẽ không gặp phiền toái gì. Tại sao vậy? Chẳng lẽ hắn không tức giận vì bị ném cá sao? Tê Văn Nhiên hỏi, chắc chắn là có giận, nhưng đêm nay Phùng Đại Hiệp đã một đấu với nhiều người, đánh cho một đám lính gác ngoài phủ tướng quân phải nã ngựa, hơn nữa còn làm bị thương một số cao thủ trong phủ tướng quân. Lai trưởng sử giải thích, loại cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, ai cũng không muốn đụng phải, dù sao chỉ là ném một con cá thôi, nhạc thiếu bạch, nếu không ngốc sẽ không làm ở Mỹ lên để truy tìm các ngươi, hắn chỉ làm vẻ bề ngoài một chút, thực tế hắn càng mong các ngươi rời khỏi lương thành càng sớm càng tốt. Là trưởng sử suốt 5 tháng phục vụ ở đồng thổ tù Nên ông nắm rất rõ ý nghĩ của các nhân vật lớn trong chiều Sáng sớm ngày hôm sau người rời khỏi thành Quả nhiên không gặp phải trở ngại gì Do chiến loạn Các hành trình xa mã gần lường châu cơ bản đã ngừng hoạt động Nhưng vì có trọng thưởng Vẫn có một số dũng phu Lộc cánh đã chi 100 lượng bạc dòng Mua luôn cả người mang xe Sau đó 4 người ngồi xe ngựa hướng Thạch Châu Mà đi Trên đường bọn họ gặp phải cướp đường thổ phỉ Gặp phải những tàn binh thất trận. Nhưng phần lớn bọn chúng vừa mở miệng đe dọa thì đã bị lục cảnh xử lý ngay lập tức khi không cần ra tay lục cảnh tiếp tục tu luyện ngựa kiếm thuật trên xe ngựa tiêu hào bí lực thỉnh thoảng cũng nhìn qua tề văn nhân đang loay hoay với những công cụ của mình tề văn nhân mang theo một dương lớn chứa đủ thứ kỳ quái có máy đo nồng độ bí lực có thiết bị giám sát dao động bí lực thậm chí còn có viên hạt châu có thể che giấu pháp thuật tuy nhiên giờ có la trưởng sử và con trai ở bên lục cảnh không tiện hỏi thêm Dù sao thì Đề Văn Nhân vẫn chỉ là một nhà khoa học nghiên cứu động thực vật, chuyên thu thập và nghiên cứu những vật thể kỳ lạ. Khoảng 8 ngày sau, bốn người cuối cùng cũng tới được địa bàn của đồng thổ tụ. Hiện tại ở Thạch Châu, mặc dù quân biên giới đã chiếm lại được một số thành trấn, nhưng ba huyện thành lớn nhất vẫn đang nằm trong tay của đồng thổ tụ. Hắn sử dụng phương thức rất thô bạo nhưng lại hiệu quả. Đó là đuổi phần lớn trần nhân trong thành ra ngoài, rồi từ những tài sản và thưởng hậu từ họ, hắn dùng để thưởng cho bộ hạ và các tộc nhân của mình. Ngoài ra, Hắn còn lôi kéo được những người đứng thứ ba và thứ tư trong dân số Thạch Châu, kết hợp với những người thuộc tộc Hắc Thạch tạo thành một liên minh khá vững chắc. Như vậy, dù là những trần nhân còn lại hay các bộ lạc nhỏ khác, cho dù có bất mãn với sự thống trị của đồng thổ tụ, họ cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những người dân tộc đang ra oai, là trưởng sự thảm khái nói: Trước kia, khi Ba Châu phía tây bắc chưa từng xảy ra loạn lạc, những đại biểu của dân tộc trong đại hội dân tộc đều tương đối an phận. Nhiều người coi Trần Nhân là hình mẫu để học hỏi Và họ rất tự hào về điều đó Các quý tộc giàu có còn tranh nhau học văn tự Và ngôn ngữ của chúng ta Thậm chí kết hôn với chúng ta Về sau, mặc dù sự khác biệt giữa hai bên chỉ còn rất nhỏ Nhưng hiện tại Với sự hỗ trợ từ đồng thổ tụ, Họ dùng những thủ đoạn như kiến quốc Và những trò ma quái Rồi từ Trần Nhân lấy đi một phần tài sản chia cho thuộc hạ Lại càng khơi dậy lòng tham của bọn họ Trong lòng họ, một ngọn lửa tham lam đã bùng lên Dù trận phản loạn này có lắng xuống. Việc khôi phục lại như trước sẽ rất khó khăn Lục cảnh và tê văn nhân còn chưa kịp lên tiếng Thì lão anh oanh bỗng nhiên lên tiếng nói Chỉ cần tái xuất một vị thái tổ hùng chủ như vậy Đêm bọn họ đều đánh phục là được Là hùng chủ không phải dễ dàng như vậy đâu Là trường sử lắc đầu nói Hiện tại triều đình trần giống như một chiếc ốc đồng bị nứt Bốn phía đều đang dỉ nước Bốn phía đều đang dỉ nước Nhiều người như nhạc thiếu bạch cũng đang chờ cơ hội Quan sát căn phòng này Chờ đợi nó sụp đổ Nhưng theo ta thấy trong thiên hạ này không có mấy anh hùng có thể thực sự có khả năng trọng chỉnh sơn hạ vừa nói lai trưởng sử vô tình liếc mắt về phía lục cảnh chỉ thấy lục cảnh vẫn ngồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần như thường lệ sau đó xe ngựa lại đi một đoạn và bị một nhóm người sân tộc chặn lại lai trưởng sử thấy vậy lục cảnh mở mắt chuẩn bị xuống xe nhưng lai trưởng sử chủ động đề nghị nếu không để ta thử một lần được lục cảnh gật đầu nhưng nếu không được đừng gọi ta đi được rồi lai trưởng sử đáp ứng tuy vậy nhìn bộ dạng của ông ta vẫn tràn đầy tự tin ông bước xuống xe ngựa dùng ngôn ngữ của dân tộc trò chuyện vài câu với nhóm người kia sau đó la trưởng sử thấy những người này mặt lộ vẻ nghi ngờ quan sát ông một lượt rồi nhìn sang chiếc xe ngựa sau đó chắp tay chào và vội vã rời đi chờ khi bọn họ đi khuất tề văn nhân thò đầu ra hỏi ngươi vừa rồi có lỡ để lộ thân phận của mình với họ không không có La trưởng sử lắc đầu ta đã bị đồng thổ tù đuổi ra khỏi thạch châu mặt mũi của ta đương nhiên cũng không còn dễ sử dụng nữa tuy nhiên Ta đã sống ở Thạch Châu nhiều năm, quen biết không ít người, mượn những người khác để làm chút việc, vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần ta nói đủ chân thật với thân phận của những người đó, họ cũng không dám đi tìm chính chủ để xác minh.